Tuất Quỳnh xin mến gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả, đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chi độ. Tuất rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Không biết là quý vị có mong chờ để gặp lại Tô Quỳnh vào mỗi buổi tối hay không. Nhưng mà xin Tuất Quỳnh, khi đồng hành cùng với tất cả quý vị trong bộ truyện nếu em không về của tác giả Phạm Vũ Ất thư, Tô Quỳnh đều rất mong chờ được gặp lại tất cả quý vị trong mỗi khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Bởi vì càng về sau thì bộ truyện này của tác giả Phạm Vũ Anh Thư càng mang đến cho chúng ta những tình tiết và những diễn biến vô cùng hấp dẫn, thú vị. Trong tập truyện ngày hôm nay, tiếp tục những diễn biến thú vị đó, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và Tú Quỳnh chắc chắn tác giả Phạm Vũ Anh Thư sẽ không khiến cho chúng ta phải thất vọng. Ngay bây giờ thì Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ A Thư. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tôi cảm thấy dường như càng lúc ông trời lại càng muốn treo người tôi. Hay là ông thấy tôi chưa đủ khổ Một bên là chị nuôi của Liên Anh Một bên là chị ruột Sau này nếu lỡ không may Sự việc buông bét ra Rốt cuộc tôi phải đối diện với Liên Anh như thế nào Tôi không biết mình đã suy nghĩ bao lâu Đến tận khi thư ký Hạ đi khuất Tôi vẫn đứng được ra trong nhà gửi xe Chẳng dưỡng xe của tôi còn bị hỏng Tôi chẳng thể hiểu nổi Tại sao mình lại đen đuổi đến mức này cuối cùng đành thớt vẻo đi ra ngoài chờ xe ôm. Thế nhưng vừa ra đến cổng công ty, tôi đã thấy xe của dường đang đổ đó. Vừa thấy tôi, anh cũng hạ cửa kính xuống, rồi nói dõn dẹn hai chữ. Lên xe. Tôi biết, tối nay anh về. Nhưng mà thấy anh ở đây, tôi vẫn có chút kinh ngạc. Cả người tôi nóng hầm hập. Hôm nay lại gặp chị Như, sau đó nghe được thông tin chị Như là chị ruột của Liên Anh. Nên thực sự không muốn gặp anh chút nào Tôi nhìn anh Chưa biết làm thế nào thì phía sau Có tiếng còi, inh nội cất lên Mà Dương lại không hề có ý rời đi Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể Mở cửa xe đi lên Dương không đưa tôi về nhà anh Mà phóng xe đến chân cầu bãi cháy Dưới ánh đèn đường Tôi thấy sắc mặt của anh rất mệt mỏi Hình như còn uống rượu Có hơi men thơm nồng, phản phất trong không khí Xe dừng lại rất lâu Dương vẫn im lặng Một lúc sau mới đi cho tôi một chùm chìa khóa Rồi nói Đây là chìa khóa chung cư Saphir Căn 3102 tầng 30 Cô dọn đến đấy ở đi Tôi nhìn chùm chìa khóa Bật cười chua chát Saphir Tầng 30 chẳng phải là căn hộ Ben's hay sao Một căn chung cư cao cấp Đỉnh cao thế Là gì sao Là gì hôm trước chị nhớ đến căn biệt thừa kia Nên anh muốn tôi ra trùng cửa cao cấp Để chịu như không biết Để bao nuôi tôi một cách bí mật sao Dương thấy tôi im lặng Không nhận chùm chìa khóa Thì quay sang hỏi Cô như thế lấy gì đây Không có ý gì cả Tôi còn hai đứa con nhỏ Không dọn đến đó ở được Tôi vẫn ở nhà tôi Có gì thì anh gọi cho tôi Cho con cô đến ở cùng đi Lúc này tôi thật sự rất mệt Cả người càng lúc càng nóng Thân thể như không còn chút sức lực nào Nên có lẽ cũng khó chịu cấu kính hỏi lại Cho con tôi đến ở cùng Rồi sao? Anh bao nuôi tôi ở đó? Anh chưa đủ nhục bà tôi sao? Anh còn muốn con tôi biết Mẹ đó bán thân để lấy tiền hay sao? Dường hơi sửng lại Một lúc sau thì nhíu mày nhìn tôi nói Suốt cuộc là cô làm sao? Hay tôi đưa tiền cho cô rồi, cô định qua cầu rút gián. Cô nên nhớ, chi phí phẫu thuật cho con cô, cho chồng cô vẫn còn chưa đủ đâu. À, hay là cô lại tìm được mỗi khác bán thân ngon hơn. Thật ra tôi biết, thái độ của tôi với Dương không tốt. Anh mua tôi, tôi không có quyền để lớn tiếng cho Nhưng mà suốt 4 năm trôi qua, cho đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình kiệt quệ sức lực bây giờ lại thêm cơn sốt, như bóng ma ập đến, hai mắt tôi như muốn díp lại, tôi không thể nhớ vừa rồi Nhưng nói gì, thật sự chỉ muốn ngủ, dù là một lúc, nên lơ mơ không đáp. Có lẽ anh nghĩ tôi im lặng là đồng tình, nên đột nhiên tấm lấy tôi, liền mở to mắt. Bỗng dưng tôi nhận thấy sắc mặt quanh rất tệ, dưới ánh đèn, dáng vẻ của anh vẫn đẹp trai như thế, nhưng lại xa lạ biết bao. Không còn dễ hiền từ Như cách đây 4 năm Giống như anh sẽ bóp chết tôi Ngay lập tức Thế nhưng không Anh đột như cối xuống Ấn mạnh môi anh lên môi tôi Suốt bao nhiêu tháng gặp lại Đầy những tổn thương trọng chất Đã có lúc tôi tưởng như Bán rẻ thân thể này cho anh Đã có lúc tôi tự mình tháo bỏ Toàn bộ lớp quần áo trên người xuống trước mặt anh Anh cũng chưa bao giờ động tình Nhưng bây giờ anh lại hôn tôi Là lần đầu tiên Anh hồn tôi sau bao nhiêu năm gặp lại, môi anh rất lạnh, còn môi tôi lại rất nóng. Anh hồn tôi rất sâu, nụ hôn như chất chứa một nỗi đau, ngẹ ngạo, như dặn xé tâm càng, như ấm ức, và cả xót xa. Tôi đã tưởng mình quên anh, tôi đã tưởng cuộc sống bất hạnh này khiến tôi quên mất, yêu là như thế nào. Vậy mà giờ đây khi anh hôn tôi, tôi mới nhận ra tình yêu chôn chặt đáy lòng. Chưa một phút giây nào nhạt phai Tôi không còn tỉnh táo Buông bỏ toàn bộ lý trí Cho tôi buồn thả bản thân Mình một lúc này thôi Đáp lại nụ hôn sâu đậm ấy Anh hôn tôi rất lâu Rất lâu Cuối cùng thì mới buông ra Giọng anh kháng đặt cất lên Trần Suốt thời gian tôi và cô bên nhau Cô có một giây phút nào thật lòng yêu tôi không Tôi nhìn anh Đột nhiên như bừng tỉnh, quá khứ đã qua từ rất lâu, yêu hay không có quan trọng nữa sao? Bốn năm qua tựa như một cơn ác mộng, tình yêu ấy dẫu không nên tồn tại nữa. Cả tôi và anh đều đã có một cuộc đời riêng. Bỗng dưng nghĩ đến chị Như, tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nhưng cách thối nát này thực không xứng để nói chuyện với chị ấy, tôi không dám gặp chị. Làm kẻ thứ ba trong bóng tối, Đã đủ dơ bẩn Tôi không muốn chen chân sâu dạo thêm nữa Cho nên tôi chỉ muốn bán thân xác này Không muốn dính líu đến tình cảm thêm Với câu hỏi này Tôi chỉ có thể trả lời Không Tìa thất vọng sượt qua trong mắt anh Anh buồn tay tôi ra Hỏi tiếp Gì sao Chẳng gì sao cả vì sao Cô có thể yêu anh trai tôi Cũng có thể yêu người chồng hiện tại của cô. Nhưng tại sao? Tôi lại không. Tôi không dám nhìn anh. Tôi chỉ cúi đầu nói ra ba chữ. Xin lỗi anh. vừa dứt lời, Dường liền xoay người lại, nhìn ra lớp kính phía trước. Ánh mắt anh trở nên tối sẫm, hai tay anh bóp chặt dạo vô lăng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệt, rồi đột nhiên phóng xe bạc mạng. Gió thốc qua người tôi, Tôi không biết anh phóng nhanh Hay bởi vì tôi đang sốt Tôi tưởng như hôm nay tôi và anh Sẽ tan sườn nát thịt Thế nhưng cuối cùng thì xe Vẫn dừng lại ở viện sản nhi Tôi không nhớ Mình lên đến phòng bằng cách nào Lúc vào thì thấy Sam dạch so đáng ngủ Chỉ có cái phường đang thức Thấy tôi bước vào Nó liền đưa cho tôi hộp quà nhỏ nhỏ Rồi bảo Tặng mày nhé Tôi ngờ ngát nhìn nó Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì nó đã cốc lên đầu tôi một cái Còn hôm nay Mày quên hôm nay là sinh nhật mày hay sao Chúc mừng sinh nhật Tuổi mới sẽ có nhiều may mắn hơn nhé nghe đến đây tôi bỗng dường ngỡn người Hôm nay là sinh nhật tôi Tôi chợt nhớ tới chuyện gặp Dương Vừa rồi trong lòng cũng trào dân Một cảm giác gì đó Rất mơ hồ Nhưng lại rất xót xa Nhưng mà giờ tôi rất mệt Nên không nghĩ ra nỗi điều đó Tôi chỉ biết sinh nhật Từ lâu tôi đã không nhớ đến Cơm, áo, gạo tiền Tất thảy khiến tôi quên đi Rất lâu sau thì tôi mới nghẹn ngào Nắm lấy tay Cái Phương đáp lại Cảm ơn mày Ơn huệ gì chứ cái con hâm này Tao không có nhiều tiền Chỉ tặng mày đôi giày thôi Mà Trân mày sao vậy Sao người đóng hầm hợp thế này Nè tỉnh tháo lại đi Mày sao vậy Cả người tôi lại lơ mơ Hai mắt díp dạo Tay cầm hộp quà cuối cùng cũng thiếp đi lúc nào không hay Sáng hôm sau khi tỉnh giấc Cần sốt cũng đã hạ Tôi không nhớ nổi đêm qua thế nào Chỉ nhớ mang máng Cái phương cho tôi uống thuốc hạ sốt Sau đó tôi ngủ liềm lạc đi Buổi sáng cái phương cho Sam ăn sáng xong Thì đi học từ lúc nào không hay Bà Tâm cũng đã sang rồi Tôi nhìn đồng hồ vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, rồi lao đến công ty. Lúc đến chỉ còn đúng một phút là vào giờ làm. Thế nhưng khi chạy vào đến cổng, thì tôi bỗng thấy chị Hoa đang đứng đó. Dường như chị ta đã đứng ở đó rất lâu. Sương còn dương trên tóc. Tôi nhìn chị Hoa bỗng có một linh cảm không hay, giống như sắp có chuyện gì đó rất lớn. Thấy tôi, chị ta cũng từ từ tiến tới, rồi nhanh như chớp, Dùng cho tôi một cái bạc tay Tôi chưa kịp định thần Cũng chưa kịp phản kháng Chị ta đã nghiến rằng rít lên Còn đi điếm khốn đạn Mày dám lừa cả nhà tao Mày dám lừa em tao Chị nói gì thế Tôi vừa dứt lời Chị ta ngay lập tức Dùng cho tôi một cái tác nữa Sau đó ném thẳng vào người tôi Một tờ giấy rồi nói Mày còn hỏi sao Loại như mày không bằng cá, con cá ve mạc hạng. Tao đã nghi ngờ từ lâu rồi, mày còn dám chối nữa không? Tôi nhìn tờ giấy là một bản xét nghiệm ADN. Bên trên là mấy hàng chữ Hoàng Quốc Việt, Hoàng Tuệ Minh. Bên dưới là một dòng chữ đỏ chói, không có quan hệ huyết thống cha con. Ngay khi nhìn thấy tờ giấy ấy, tôi bóng bốn ruộng cả tay chân. Bí mật động trời này suốt cuộc cũng có ngày bị phanh phôi. Nhưng đây là công ty. Tôi không bình tĩnh được nữa. Dội dàng nhặt tờ giấy lên rồi nói. Về nhà tôi nói chuyện với chị. Nhưng lần này chị Hoa đã như con thú hoang lao dạo đánh chửi tôi rồi gầm lên. Nói chuyện? Tao có chuyện gì để nói với cái loại gian dối, lang loạn như mày? Suốt 4 năm nay, em tao nuôi ba mẹ con mày. Cuối cùng thì sao? Hai đứa con mày đếch phải giống giống nhà họ Hoàng. Đếch phải con của em tao. Khốn nạn. Mày là cái loại khốn nạn. Có một hai người ở công ty đi làm muộn. Nghe tiếng chị Hoa thì tò mò liếc mắt. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi như cần sống trạo chân. Tôi cố đưa tay tấm lấy chị Hoa. Vừa lôi đi vừa nói. Có gì vậy nói? Thế nhưng chị ta dùng giấy. Đứng ở ngay cổng công ty chửi rủa tôi Sao? Mày sợ rồi chứ gì? Tao để cho cả thiên hạ này biết Cái bộ mặt thơ của mày Tao cho cả thiên hạ này biết Mày lừa dối em trai tao ra sao? Tao cho cả thiên hạ này biết Hai đứa con của mày Là cái thứ con hoang Chứ không phải con của em trai tao Tiếng chửi của chị ta rất gian Thực ra tôi không sợ chị ta chửi bới tôi Càng không sợ chị ta đánh tôi Bởi tôi biết tôi sai Dù gì mà nói tôi cũng đã sai Bởi chị ta có quyền đánh chửi Nhưng mà không phải ở đây Chắc chắn không thể ở đây Bởi nếu ở đây tôi sợ rằng mọi thứ sẽ dở lỡ Còn có một nỗi sợ hãi lớn khác Đang sụp sôi trong lòng tôi Cũng hay khi tôi chưa biết làm thế nào Thì thằng Tú cũng đến Hôm nay nó cũng đi làm muộn Thật may Chị Hoa khi ấy vẫn đứng chửi rủa không ngưng Thằng Tú nhìn thấy từ xa, nó dừng xe xuống, còn không biết đầu cua tai nheo như thế nào, nó nhảy vào rồi quát. "Cô mù điên này, hôm nay lại đến gây chuyện à? Lần trước gây chuyện đặt điều cho chị tôi, còn chưa đủ hay sao?" Một hai người đang tò mò nghe đến đây, thì khẽ ruông dài. Thằng Tú xua, xua tay nói. "Không có gì đâu, cô mù này bị điên, mấy lần trước cũng đến gây sự, lần này để tôi gọi công an." Gô cổ mụ ta đến Xem còn chửi nữa không Lúc này bảo vệ cũng đi ra Lần trước chị Hoa đến gây sự một lần Bảo vệ cũng đã nhớ mặt nền quát Lại là cô sao Trước đã bị đuổi một lần rồi chưa sợ sao Đi ra khỏi đây làm việc nhanh lên Có lẽ gì đã đến giờ làm việc Cũng có lẽ gì thấy bảo vệ và thằng Tố nói như thế Cho rằng chị Hoa chỉ là một mụ điên Nói nhàng nói gụi Nên mấy người kia cũng đi thẳng vào công ty Mặc cho chị Hoa những đàn cố gân cổ lên Mà chửi tôi Mọi người đừng có nghe chị em nó nói Con chị nó là cái loại lăn loạn Mọi người xem đi Đây chính là bản xét nghiệm ADN Còn nó đết cùng huyết thống Với chồng nó đây đã Hoàng Diệp Trân Mọi người nghe rõ tên chưa Nó là Hoàng Diệp Trân Là cái loại lăn loạn, đỉ điếm Thế nhưng nói đến đây Bảo vệ cũng chạy ra đuổi chị ta đi Còn chỉ tay nói với chị Hoa Nếu còn xuất hiện ở đây thêm một lần nào nữa Ông ta sẽ báo công an Lại thêm thằng tú Như muốn cho chị ta một vài cái bạc tay Nên có lẽ chị ta cũng hoảng Dì muốn chửi Là vừa sợ quá Nên nhìn tôi gầm ngự Nhưng vẫn kiên quyết không đi Tôi nhìn chị ta cố hạ giọng hết mức Rồi nói Chị Hoa Chị đứng ở đây gào thét Cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu Thậm chí nếu bảo vệ gọi công an Chị sẽ bị bác vì tội gây rối trật tựa công cộng Tôi biết Bây giờ chị có nhiều điều ước ức Cầm tức với tôi Nhưng chuyện gia đình nên về nhà giải quyết Vậy rồi chị muốn đánh muốn chửi tôi ra sao cũng được hết Có điều chị ta vẫn ngang ngạnh Không muốn chấp nhận Hoặc chưa thể chấp nhận cái chuyện này Nên gào lên chửi Tao không muốn về Tao đứng ở đây nói chuyện Mày nói đi, tại sao mày lại lừa dối cả nhà tao? Thằng Sam, con so, là con của ai? Mày bắt thằng việc phải đổ giỏ. Tuy sợ cứ kéo dài mãi như thế thì không muốn, còn chưa nghĩ ra phải làm sao, thì bỗng thấy trên người chị ta lại thêm một vài nốt bầm tím. Cuối cùng như giớ được vào cứu sinh, nói tiếp. Bây giờ anh việc vẫn đang nằm diện, mẹ thì bị tai biến, chị đứng đây Bêu xấu chuyện nhà Rồi mọi người có dám ngưỡng đầu lên Ra gặp thiên hạ nữa hay không Rồi chuyện to lên Chị nghĩ xem lúc ấy Nhà thành ra cái tuồn treo gì nữa Mấy chuyện bị chồng đánh Người ta đã bàn ra tán dạo rồi Rồi nhớ con Linh đi học Người ta nói bố mẹ đó đánh nhau Rồi chị nghĩ sao Quả thực nghe đến đây Chị Hoa bỗng dường biến sắc Rồi giật đùn đùn Mày nói gì Ta bị chồng đánh bao giờ Tôi nghe thiên hạ nói như thế Chứ tôi không rõ Thấy mọi người bàn tán với nhau như vậy thôi Ai Lại bàn tán Ai chứ Bây giờ cứ về đã Rồi nói tiếp Có nhiều chuyện không phải đứng đây là nói được đâu Về rồi chị muốn sao cũng được Chứ chị ở đây gào thét chửi bới Người ta đánh giá chị đầu tiên Đánh giá em trai chị là thứ hai đó Thằng Tú đứng bên cạnh cũng giơ nắm đấm lên nói. "Chị không đi, là tôi cho mấy cái bạc tài đó. Chị lần trước bắt nạt chị tôi, tôi còn chưa xử đâu." Chú bảo vệ thấy thế thì lấy máy ra bảo, "Không đi, thì để tôi gọi công an, để xem lúc đó lên phường, vì tội gây rối trật tự, rồi bảo lãnh ra cho." Cuối cùng có lẽ không còn cách nào khác, lại sợ cái dáng cao to của thằng Tú, Và mấy lời đe dọa của bảo vệ Chị Hoa đành hầm hực Nuốt những ấm ướt vào trong Rồi theo tôi về nhà Thằng Tú có lẽ chưa yên tâm Nên muốn đi theo Nhưng tạm thời tôi muốn tự mình giải quyết Nên dục nó đi làm Mặc cho nó vẫn đang thắc mắc Mấy lời chị Hoa nói Nhưng mà vì tôi kiên quyết Nên nó cũng chỉ có thể đi dạo công ty Tôi gọi cho thư ký Hạ Mặc dậy xin nghỉ nửa ngày Rồi lôi chị Hoa ra xe taxi Mới đi làm y ổn độ lại nghỉ. Tôi đúng là loài nhân viên chày bựa, vô kỷ luật. Nhưng mà bây giờ tôi không nghĩ được nhiều như thế. Còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Nên tôi đành mặc kệ. Khi dậy đến nhà chị Hoa không còn nhìn được nữa. Ném thẳng tờ giấy nhầu nát lên người tôi. Sau đó dùng tay táp cho tôi mấy cái rồi chửi bới Mày không thấy hổ thẹn với lương tâm sao? Bao năm nay lừa dối gia đình tao. Lừa dối em tao Mày vẫn sống yên ổn Mày rốt cuộc là cái dạng gì thế Tôi ngước lên nhìn chị Hoa Thẳng thắn mà nói thật Tôi không lừa dối anh việc Chuyện này tôi và anh đều biết Trước khi cưới Là anh Việt Anh ấy nói muốn giúp đỡ tôi Cưới tôi vài năm Để con tôi khỏi mang tiếng là con Hoa Rồi sẽ ly hôn Anh việc giấu chị và mẹ Chứ tôi không hề muốn giấu Hai mắt chị Hoa mở to, sửng sờ giống như không tin nổi những lời tôi nói, rồi hỏi lại. Mày nói cái gì? Tôi nói, anh Việt biết chuyện này từ lâu. Chị nghĩ xem, chị ít gặp Sam với so, mà còn mang lòng hoài nghi, thì chẳng lẽ anh Việt sống chung lại ngốc tới mức, không biết, nó không phải con mình. Là anh biết từ trước, chứ không phải không biết, mà anh ấy... Biết nhưng mà không có ý kiến chỉ ý kiến làm gì Mày Mày mày đừng có nói dối Còn đi Tôi không việc gì phải nói dối chị cả Chuyện thế này không đáng để nói dối Chị không tin Thì cứ đợi em trai chị tỉnh rồi hỏi Chị Hoa Tức đến độ Không nói được lời nào chỉ tay vào mặt tôi Rồi ngồi phịch xuống ghế Mãi mới chửi được mấy tiếng Sao lại có cái thằng ngu như thế Không ăn ốc Mà phải chịu đổ giỏ Ngu như một con chó Trời ơi là trời Ngủ hết cả phần thiên hạ Mày cuốt mẹ mày đi Còn đĩ cái ly hôn em tao gây Để nó còn kiếm người khác Chị yên tâm Tôi sẽ cuốt Nhưng mà giờ anh Việt đang nằm diện Tôi không trông chờ gì Được dạo chị Nên tôi phải đợi anh ấy phẫu thuật xong đã Đợi anh ấy tỉnh lại tôi mới tính tiếp Hay chị lo được cho anh ấy Nếu chị lo được tôi sẽ đi luôn Chị Hoa thấy tôi hỏi dặn lại Thì gần như im bặt Sau cùng lại chửi ầm lên Bao năm nay Nó nuôi báo cô Ba mẹ con mày Bây giờ nó bị thế này Chúng mày định rút đích đi phải không Không phải tại mẹ con chúng mày Em tao mới thành ra như thế sao Nếu tôi phủi đích đi Tôi đã đi từ lúc anh ấy nằm diện kia kìa. Còn tại ai đi nữa thì anh ấy cũng phải nằm diện rồi. Thế nên nếu không giúp được gì thì chị để tôi yên ổn để tôi đi làm kiếm tiền còn lo cho mấy cuộc phẫu thuật của anh ấy. Đợi anh ấy tỉnh lại. Chị muốn tôi đi đâu tôi cũng đi hết. Tôi không có ý kiến gì. Ngoài ra mẹ còn phải phẫu thuật, cục u máu ở chân, trị liệu vật lý. Nên mong chị đừng làm loạn lên nữa. Nếu tôi thất nghiệp thì một đồng cũng không có để lo đâu. Mày đừng có dọa tao. Tôi không dọa, tôi chỉ nói sự thật. Nếu chị giàu có, có thể có tiền lo thì chị cứ làm như thế đi. Còn chị cứ tiếp tục đến công ty làm loạn lên. Công ty xa thải tôi thì tôi cũng chịu thôi. Vợ chồng chị dỡ nợ chưa trả nổi tiền. Anh việc thì tai nạn, nằm trong diện. Mẹ thì tai biến. Còn Linh thì sắp học cấp 3. Đầu đầu cũng cần tiền hết Tôi có công việc còn cố xoay được chút ít Tôi nói thật đó Bây giờ nhà ra thế này Chị bèo xấu tôi thì thỏa mãn được cơn giận trước mắt của chị Nhưng mà sau đó thì sao Tôi cũng chẳng sao cả Tôi bị chê cười một lúc rồi thôi Sau đó bà mẹ con tôi đi chỗ khác sinh sống Kiếm công việc khác Lúc ấy Mình chỉ có cán đáng được hết không Nếu được Thì chị cứ tiếp tục làm loạn đi Chị ở diện cũng biết Một ngày anh việc nằm diện tốn bao nhiêu tiền Một cuộc đại phẫu Bao nhiêu tiền mà có đúng không Chị Hoa nhìn tôi Bản thân chị ta Cũng thừa biết rõ nhất Nếu bây giờ tôi không lo cho mẹ chồng Không lo cho việc Thì chẳng ai có thể lo đuổi Nên dù có căm thù tôi đến tận xương tủy Thì cũng chỉ còn cách chấp nhận Tôi nhìn chị ta Hạ mình nói thêm Thực ra Ai cũng có thể làm ầm lên hết. Tôi thích, tôi cũng có thể làm ầm ĩ lên, bêu rếu chuyện xấu của chị và của chồng chị. Thế nhưng tôi không muốn làm thế. Còn anh việc ở giữa, tôi không muốn đến mức không thể nhìn mặt nhau. Xin lỗi vì chuyện này đã không nói ra sớm. Chị cũng là phụ nữ, cũng có con gái, cũng là phụ đàn bà với nhau. Mong chị thông cảm cho tôi, đến việc lại, khỏe mạnh, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi khuất mắt chị. Sau cùng thì chị Hoa chỉ làm bầm chửi thêm vài câu Thang giảng việc ngu ngốc thêm một lúc Thì cũng đứng lên đi ra ngoài Trước khi về chị ta vẫn nói thêm một câu Mày nhớ đó Mày phải lo cho thằng Việt và mẹ tao Nếu không thì mày đừng có trách tao Khi chị Hoa đã đi khuất Tôi cũng mới dám thở vào một tiếng Rồi dội dàng đến công ty Lúc đến công ty thấy mọi người vẫn đang làm việc bình thường Thấy tôi cũng không ai có ý kiến Thế nhưng tôi vẫn còn bồn trồn Nhấp nhộn không yên liền đi lên tầng tìm thư ký hạ Hỏi dò xem thế nào Tôi sợ Tôi rất sợ chuyện hôm nay sẽ đến tai dương Tôi rất sợ Khi đến tầng 2 Tôi thấy thư ký hạ cũng đi xuống Nhìn thấy tôi cô ấy liền hỏi Cô tìm sếp dương à Sếp lại đi công tác rồi Có việc thì báo tôi Hoặc là tìm sếp thanh nhé Sếp dường đi công tác sao ạ? Sáng sếp có qua công ty không? Không, sếp đi sớm cho kịp chuyến bay vào thành phố Hồ Chí Minh, nên không qua công ty. Vậy cô có biết bao giờ sếp vậy không? Thư ký Hà nhìn tôi bật cười rồi hỏi. Sao hôm nay cô hỏi kỹ thế? Bình thường có bao giờ thấy cô hỏi đến sếp đâu. À, tôi có chút việc thôi. Chắc phải vài ngày đó tôi không nắm được lịch trình. Tôi tùy đã trút được một cánh nặng Nhưng mà vẫn cảm thấy bồn trộm không yên Nên tôi hỏi thêm À, sáng nay cô có nghe mọi người nói gì không? Ý tôi là có bàn tán vụ gì không? Nói gì là nói gì? Làm gì có ai bàn tán gì đâu Mà trước cô bị cái bà đàn bà kia đánh Mấy người trong công ty bàn tán Buông chuyện với nhau Bị xếp chữa cho một trận Nên bây giờ làm gì có ai dám bàn tán chuyện kia nữa Tóm lại là vụ gì Sao cô hỏi thế À không có chuyện gì đâu Tôi chỉ hỏi thế thôi Ừ thế thì làm việc đi Sáng cô không đi làm Dồn đóng tài liệu dưới kia kìa Dạ Xuống làm việc mà lòng già tôi chẳng yên Mặc dù đúng như lời thư ký Hà nói Suốt buổi chiều làm việc Tôi để ý không có ai buồn chuyện Cũng chẳng ai bàn tán gì Nhưng có lẽ chỉ có tật giật mình nên tôi cứ nơm nớp lo ô. Mãi đến khi tan lạm, một ngày trôi qua bình yên, tôi mới tạm yên tâm một chút. Khi trải đến cổng, tôi thấy thằng Tú đang chờ mình ở đó. Ban đầu tôi nghĩ nó vẫn thắc mắc chuyện sáng nay nên ở đây. Thế nhưng thấy tôi ra, nó không hỏi gì, chỉ đưa tôi 10 triệu rồi bảo. Sáng nay chị Liên Anh xuống đây mà không gặp được chị. Chị ấy cũng không tiện vào thăm việc Cũng không chờ được chị Nên gửi em 10 triệu Bảo đưa cho chị thôi Tôi nhìn sắp tiền thằng Tố đưa cho Thực lòng bây giờ tôi lại không muốn nhận Không phải tôi chê ít Mà trước kia bản thường không có xu nào Ai cũng cho tôi Chỉ có thể hèn mọn nhận Bây giờ tôi lại cảm thấy Mình hèn mọn với một người Là đã quá đủ Dường bào nùi tôi Tôi chỉ nên hèn gia nấy Thế nhưng liền anh không ở đây trực tiếp nên tôi chỉ đành nhận lấy chờ đợi có dịp thì trả cho nó sau. Tôi thấy bản thân mình mắc nợ nó quá nhiều không muốn nợ thêm nữa. Thằng Tú đứng cạnh tôi một lúc rất lâu chắc nó cũng suy nghĩ nhiều lắm. Phân dựng đáng đò một hồi sau đó mới bảo Chị à, có những chuyện chị không muốn nói em cũng không dám hỏi nhưng nếu chị cần em giúp thì nhất định phải nói nhé. Chỉ đứng có đế ai bắt nạt chị nữa. Tôi nghe thằng Tú nói như thế thì cười cười khá khợt độ. Cuộc đời này tuy là tôi không có gì nhiều nhưng có hai đứa con và một thằng em trai đáng đồng tiền bát gạo như thế thì đã là hạnh phúc. Buổi tối tôi không sang với việc mà ngủ với Sam dật so. Mặc dù mọi chuyện đến bây giờ vẫn tạm yên ổn nhưng mà lòng tôi vẫn bất an. Tôi luôn cảm thấy Chị Hoa sẽ không dễ dàng thuyết phục như thế Tạm thời thì chị ta nguôi nguôi Nhưng mà không ai biết Năm bữa nửa tháng Chị ta lại lên cơn Thì sẽ thế nào đây Nằm nhìn Sam và So Tôi tràn trọc mãi không thể ngủ nổi Nhưng mà giờ tính sao Thì tôi vẫn chưa thể nghĩ ra Có những chuyện đã xa xôi Như cách cả trăm nghìn sông đối Bao năm qua lời hứa ấy Tôi vẫn luôn ghim trong lòng Suốt cuộc thì tôi hiểu Tôi vẫn không nên đào bới lại quá khứ đã qua Dĩnh diễn trôn chặt Dĩnh diễn quên đi Nếu không tôi tin Mọi thứ sẽ càng rắc rối hơn nữa Sáng hôm sau Tôi tỉnh dậy với một tâm trạng hết sức mệt mỏi Suy nghĩ cả một đêm Tôi muốn so nhanh chóng được phẫu thuật Sớm nhất có thể Con bé khỏe mạnh Tôi mới có thể tính được Một đường đi cho mình Thế nhưng hỏi bác sĩ Trung Anh ấy dẫn nói để thêm 1-2 tháng nữa Cho con bé ổn định hẳn Phẫu thuật bây giờ tỷ lệ rủi ro vẫn có Nên tôi cũng không còn cách nào khác Sau khi từ phòng bác sĩ trùng đi về Cô Tâm cũng sang Hôm nay dậy sớm Nên tôi tự đưa Sam đi học Đánh răng rửa mặt cho Sam, So Tôi cũng dắt thằng bé đi So cũng muốn đi học lắm Nhưng mà con bé biết bệnh tình của mình Cho nên chỉ có thể buồn bã chào anh trai Rồi chui vào lòng bà Tâm Bắt bà dạy hộp số Khi tôi và Sam đi đến sảnh bệnh viện Nhi Thì đột nhiên cũng thấy thư ký Hà Đang xách mấy túi đồ to dáng dẻ vô cùng dội vàng đi dạo Hình như vì dội vàng quá nên cô ấy cũng không nhìn thấy tôi Mà đi thẳng dạo khu phẫu thuật Có điều bây giờ tôi cũng không hỏi được gì Nên chỉ đành bế Sam đi ra Không biết có phải nhìn nhầm hay không Nhưng khi ra đến ngoài cổng bệnh viện Tôi thấy một chiếc ô tô quen thuộc lướt qua rất nhanh Nhưng vì đi nhanh quá Tôi cũng không nhìn ra được biện số xe Mãi khi đến cổng công ty Tôi mới biết được hai tin Tình thứ nhất Dường hôm nay dẫn công tác chưa về Xếp thanh cũng không nắm được địch trình Chỉ biết anh sẽ không đến công ty Vậy là con xe ô tô sàng trọng kia Chả có liên quan gì đến anh Tình thứ hai Hôm nay thưa ký Hạ nghĩ Đêm qua con trai cô ấy viêm ruột thừa Phải cấp cứu ở bệnh viện sẵn gì Hẹn gì sáng nay tôi gặp cô ấy Cô ấy cứ hớt hà hớt hải như thế Dương nghĩ Thư ký Hà cũng nghĩ Công việc bị đình trệ Tài liệu dịch xong tôi cũng chưa biết đột cho ai Không dám mang sang cho chị Thu Nên chỉ cho dạo tối Nhưng mà đối với việc Dương nghĩ Mà nói Lại là tin vui đối với tôi Trôi qua thêm đến ngày thứ hai yên ổn Ở công ty cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường. Càng không có ai nhắc đến chuyện chị Hoa làm ở Mỹ, tôi cũng mới yên tâm hơn được. Bởi vì hôm nay tài liệu dịch rất ít, tôi làm xong việc sớm, tàn ca liền về đón Sam. Hai mẹ con đi qua chợ mua thức ăn về nhà nấu, rồi mới cho vào cạp lòng, mang sang bệnh viện cùng với so và bà Tâm. Lúc đi dãy hành lang, Giờ đến phòng từ chọn so nằm, tôi cũng thấy phòng bên cạnh sáng đèn. Hình như mới có người chuyển vào. So nằm ở đây gần tháng trời rồi mới có người vào nằm. Bà Tâm vừa múc canh ra bát vừa kể với tôi. Sáng nay có thằng bé kia, mới chuyển ra phòng này nằm. Thằng bé cũng bằng tuổi con so thôi. Bị đau ruột thừa, mổ từ đêm đến sáng mới chuyển qua đây. Chắc đau lắm, nên trưa thằng bé cứ khóc chấm ra chấm rứt. Còn so thấy thế thì mang qua hai bộ đồ chơi số học. Thì yên được một lúc. Đấy, cứ bảo trẻ không biết gì. Bé tí thế này đã biết chia sẻ đồ chơi rồi kìa. Biết thương bạn ốm đâu rồi đó. Tôi nghe bà Tâm nói thì hơi ngây người ra. Con trai thư ký Hà đêm qua cũng mổ ruột thừa. Chẳng lẽ hai mẹ con cô ấy cũng đang nằm ở bệnh viện này sao? Nếu vậy có lẽ tôi cũng nên qua thăm mẹ con cô ấy một chút. Dù gì ở công ty Thư ký Hà cũng là người đối xử với tôi tốt nhất Tôi liền hỏi lại bà Tâm Cô có biết mẹ thằng bé tên gì không? Sàng trời có lúc Nên cô cũng chưa có tiện hỏi Chỉ thấy vợ chồng cô ấy còn trẻ lắm Chồng cô ấy chắc bận Nên chỉ ở một lúc rồi đi Cô ấy xinh gái Mà chồng đẹp trai như trai Hàn Quốc đó Giống như diễn viên gì nhỉ? Huynh Bin Đúng rồi Huyên binh đó Hai vợ chồng Tôi nhớ thư ký Hạ nói Cô ấy là mẹ đơn thân Nếu là hai vợ chồng thì khả năng Chưa chắc đã phải Một ngày ở diện Thiếu gì trẻ phim ruột thừa Còn cô ấy biết đâu Lại nằm ở phòng khác Bà Tâm lại nói tiếp Mà nhé Đói không phải chứ cô thấy Con sò nhìn giống bố thằng bé Nhảy lắm luôn đó Nhất là lúc con sò với bố thằng bé ấy ngồi cạnh nhau. Vậy thằng bé ấy học số, sao nhìn mà giống thế không biết. Mắt, mũi, mồm, miệng giống y hệt. Nhất là con sò còn có lúm đồng tiền bên phải giống bố thằng bé ấy. Mà thằng bé ấy lại không có giống bố tèo nào hết. Ê chết, cô đừng có nói thế. Người ta nghe lại thấy không hay. Lúc ấy chính mẹ thằng bé còn nói với cô... Là con so nhìn giống bố thằng bé kia mà Cô ấy còn treo Hay là anh lầm đường lạc lối ở đâu Đến nỗi có con rơi Mà sao con bé giống anh thế Rồi nói cái gì mà Có cái ảnh hồi bé của anh đó Bây giờ bỏ ra Có khi lại thấy y như đúc với con bé Rõ là người lạ Mà lại dư một khuôn đúc ra Đi với nhau có khi người ta còn tưởng là bố con Tôi nghe đến đây Thì có chút lớn cấn Nhưng rồi tôi cũng khẽ gạt đi Người ta là một đôi vợ chồng Có còn lớn như thế Tôi cứ lo lắng dữ dơ suy nghĩ toàn những cái đâu đâu Trên đời này người giống người Cũng hiếm lắm đâu Ăn cơm dọn dẹp xong Thì bà Tâm mới đi ra về Tôi ngồi chơi với Sam và So Đêm ấy vì mệt Tư tưởng cũng yên tâm Thoải mái hơn Nên tôi ôm Sam và So Ngủ không hề hay biết đến Khi bà Tâm sang Dạy sinh cá nhân cho so và Sam xong, thì tôi lấy cặp đưa cho Sam đi học. Lúc ra đến cửa, so lại bình rình mãi, cứ dặn đi dặn lại, tối anh phải về kể chuyện trên lớp cho Sò so nghe. Tôi thấy thế thì cúi xuống, khùm lên tóc Sò so rồi nói. Đợi sau phẫu thuật xong, mẹ cho Sò so đi học lại nha. Bây giờ Sò so, đừng có buồn, ở đây ngoan với bà Tâm. Tối về anh Sam dạy cho con học, Dạ, so chào mẹ, so chào anh Sam Tôi gợt gợt đầu xoa tóc còn mấy cái Rồi bé Sam lên Khi gia đình bước ra Thì cánh cửa phòng bên cạnh Cũng cạch một tiếng rồi mở ra Từ bên trong Thư ký Hà cũng cầm ít sát đi ra Nhìn thấy cô ấy tôi ngạc nhiên mất mấy giây Hôm qua nghe bà Tâm nói như vậy Tôi vẫn định đình Phòng bên cạnh không phải cô ấy Thấy tôi Thư ký Hà cũng kinh ngạc không kém hỏi tôi Cô cũng ở đây sao? Dạ phải, con tôi nằm điều trị ở đây Thư ký Hà nhìn so rồi lại nhìn tôi hỏi tiếp Bé gái kia là con cô sao? Phải bé gái và cả bé trai này là con tôi Con trai cô thế nào rồi? Nói đến đây thoáng chốc Tôi thấy cô ấy ngẩn người ra Hai hằng lúc mày khẽ nhíu lại vì đang suy nghĩ một điều gì đó. Nhưng rồi cô ấy nhanh chóng đáp lại. Thằng bé không sao rồi, mà sắp muộn giờ rồi. Cô đi làm gì không muộn? Có gì chiều về mang hai đứa sang chơi với thằng bé nhà tôi cho thằng bé đỡ buồn? Dạ, vậy tôi đi làm đã. Đưa ràm đến trường xong tôi lại đến công ty. Lúc làm việc tôi cứ thắc mắc mãi, không hiểu tại sao thư ký hạ nói với tôi, cô ấy là mẹ đơn thân, mà bà Tâm lại nói, vợ chồng cô ấy. Mà nghĩ mãi không ra, nên tôi lại đành không nghĩ nữa. Ngồi làm việc một lúc, tôi cũng thấy chị Như đi vào phòng. Sáng nay, dường vẫn chưa đi làm, nhưng vì liên quan đến một số hạng mục khác, nên chị Như xuống đây để làm giấy tờ. Từ hôm gặp chị ấy đến nay mới gặp lại. Tất nhiên, tôi luôn cảm thấy không có mặt mũi gặp. Nhưng hình như chị ấy bận quá nên cũng không để ý đến tôi. Hoặc là không thèm để ý đến. Mãi đến gần trưa, chị mới hỏi tôi về số tài liệu dịch gần đây. đưa cho chị ấy để khớp số liệu. Có điều gì hôm qua nghĩ chưa cần gấp, tôi lại để cặp tài liệu ở diện. Giờ chị như cần luôn nên tôi đành phải bắt xe về diện để lấy. Lúc đi qua giấy hành lang, Tôi thấy phòng con trai của thư khí hạ chi khép hợ cậu con trai nằm ở trên giường ngủ còn cô ấy thì đang vừa đánh máy giữ nghe điện thoại trong phòng không hề có bóng dáng của chồng cô ấy đâu như gì gấp gáp quá nên tôi không nghĩ được nhiều lúc lấy xong tài liệu tôi đi qua dẫn thấy cô ấy đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại nhưng nói hàng say lắm tôi không biết người nghe là ai như cửa không quá Nên dù không nói quá to Tôi vẫn nghe được tiếng của ấy dọng ra Nếu như không phải anh nói Cô ấy có chồng rồi Tôi còn nghĩ con cô ấy là con của anh luôn đó Ai bảo lại giống nhau như thế cơ Mà tính ra chia tay đã 4 năm Còn hơn 3 tuổi cũng hợp lý đó Thôi đi Đại sư huynh của tôi ơi Đừng có giả dờ nữa quen biết nhau bao nhiêu năm như thế Tôi lại chẳng thừa biết anh Suốt cuộc thì anh mãi mãi Chẳng quên được người ta đâu Được rồi được rồi Tôi không treo nữa Nhưng mà rưa anh lại qua đây nhé Giúp tôi một tay Không là tôi kiệt sức rồi Nghe đến đây Thì tôi nhận được điện thoại của chị Như Đầu dây bên kia Giọng nhang nhạt cất lên Cô chưa mang tài liệu đến sao Tôi đang cần gấp Nên cô mang luôn cho tôi đi Tôi lúc này cũng không còn nghĩ ngợi gì Dùa giá chạy xuống dưới Bắt xe sang công ty Lúc đưa tài liệu chị như ngước mắt lên nhìn tôi Một lúc rất lâu Ánh mắt chị nhìn tôi giống như khinh Mà lại không như khinh Tôi còn tưởng chị ấy sẽ hỏi tôi về việc Tôi đã chứng dứt giới dưỡng chưa Thế nhưng không Chị ấy lại nhìn xong Rồi cúi xuống Mở sắp tài liệu ra rồi nói Được rồi Cô về làm việc đi Trở về bàn làm việc Mà tâm trí của tôi hỗn loạn vô cùng Làm mãi mà không đâu với đâu Tự dưng thấy ánh mắt của chị như Nhìn mình như thế Tôi không biết chị đang nghĩ gì Ngồi làm việc đến đầu giờ chiều Thì tôi cũng nhận được điện thoại của thằng Tú Đầu dây bên kia hồ hởi bảo Chị ơi Sáng nay em thấy chị Liên Anh xuống dưới này ban nãy thấy chị ấy ở trong kho sát thép Chắc giờ xong việc rồi Mấy chị em mình đi cà phê chút đi Để gọi chị Liên Anh nhé Lâu lắm rồi mấy chị em tôi không gặp nhau Nhưng giờ có quá nhiều chuyện Tôi không có tâm trí nào mà đi Nhất là chị Như ở đây Tôi đi cùng với Liên Anh Uống cà phê vui vẻ Trong khi chưa chấm dứt được Giới Dương quá là mặc dậy Tôi cầm điện thoại Đang định từ chối Thì chị Như cũng đi xuống bàn làm việc của tôi Đưa cho tôi sắp tài liệu tôi đã dịch Rồi nói Cô dịch lại cho tôi đi Mấy chỗ này tôi thấy vẫn chưa ổn Dịch chưa chắc chắn Liên quan đến hợp đồng làm ăn Nên từng câu tượng chữ phải cẩn thận Cô để ý một chút Không phải cứ dịch bừa dịch bãi là được đâu Tôi nhận sắp tài liệu Mà chị Như đưa cho Rõ ràng chỉ là lỗi cỏn con Cực kỳ nhỏ Không đáng để đến Nhưng chị lại nói quá lên Một sắp tài liệu bị chị gạch ra chỉ trích Nhưng tôi cũng không dám cãi Ngồi nghiên cứu lại Rồi cố gắng cẩn thận Trà soát từ lỗi sai Rồi dịch lại Ngồi dịch đến độ 3 giờ chiều Tôi mới mang lên nộp cho chị Như Rồi đi xuống nhà vệ sinh Rửa mặt Sau đó đi vệ sinh Lúc đứng lên Chuẩn bị xả nước Đột nhiên tôi có nghe tiếng nói cất lên vào đây Chứ ngoài kia Tài dách, mạch rừng Đến tài sếp Lại rách diệt ra Sếp hôm nay có ở công ty đâu mà sợ chứ Thế sao nãy tôi Thấy ai đó bảo thấy sếp kia mà. Hay là tôi nhậm? Chắc là cô nhầm rồi, sếp đã về đâu. Mà vừa thấy cô ta đi đâu hay sao đó đúng không? Đi lên phòng chị Như chứ đi đâu. Phải công nhận cô ta cũng mặc dài thật đó, vẫn có thể đi làm được. Mọi người sợ sếp nghe được, nên không dám nói tôi. Chứ sầu lượng, nói ấm ấm lên kìa. Hôm qua tôi đi trà đá ở công ty cũng mới biết đó chứ. Nhưng mà tin này chuẩn xác chưa? Đúng là cô ta không? Chưởng chứ sao không chuẩn Mấy bà bán trà đá còn nói rõ ràng Bà chị chồng hét lên Là cái gì mà hoàng dịp trân Nó cấm sừng em trai tôi Bắt em trai tôi đổ giỏ Hai đứa con nó không phải con của chồng nó Chứ cô nghĩ Chẳng lẽ mấy bà trà đá Đã biết rõ họ tên cô ta như thế Nghe đến đây tôi bóng khượng lại Toàn thân xuân lẫy bẫy Gần như không đứng dưỡng được nữa Giống nghĩ rằng mấy ngày nay yên ổn, nghĩ rằng không ai bàn tán, tôi có thể yên tâm. Thế nhưng tôi lại không hề biết, người ta chỉ không bàn tán trước mặt tôi. Dù cho Dương có chửi một lần, vì người ta bàn tán thì đã sao? Tôi quên mất, trên đời này có một đạo lý, môn của người ta, tôi không thể quản. Tiếng nói của hai người trong công ty lại cất lên. Tôi nghĩ là bà chị chồng cũng chẳng đặt điều đâu, ai tự dưng. Lại đặt điều cái chuyện con của cô ta không có huyết thống với chồng của ta làm gì. Mà cô ta cũng ghê thật đó, giấu tận 4 năm. Không biết trốt cuộc con cô ta là con ai. Mà cô thấy sếp dường hơi ưu ái cô ta hơn so với người khác không? Có khi nào với bản tính của cô ta lại đi mồi chài thêm mấy sếp của mình không dĩ? Tôi nghe không nổi nữa, sự bất an, sợ hãi lại trạo dân. Dốn định bước ra ngoài Trước hết Phải dập thác những lời nói này đã Rồi tính sau Thì nghe tiếng của chị Như cất lên Đầy tức giận Giờ làm việc Các cô không giàu làm việc ở đó Mà còn đứng buôn chuyện sao Các cô muốn bị trừ lương Hay muốn bị kỷ luật đây à, Chị Như chúng em xin lỗi Đi làm việc đi Dạ tiếng bước giày cao gót Rồi giả đi ra ngoài Tôi cũng mở cửa bước ra Nhưng đã không còn thấy ai Chỉ thấy bóng dáng chị Như cũng đi ra Bên ngoài bỗng có tiếng nói to nhỏ Giọng lại của hai người buôn chuyện ban nảy Chào, chào sếp Dương nghe đến đây tôi không nghĩ thêm Dội dã đi ra Thế nhưng ra đến nơi Thì bóng dáng của Dương đã đi rất xa Anh ấy đi rất nhanh Phía sau chị Như hình như đang gọi Nhưng mà anh không để tầm đến Vì công ty mới xây Hệ thống cách âm ở khu vực vệ sinh Chưa được tốt Tôi không biết suốt cuộc là Dương có nghe được hay không lòng tôi nóng như lửa đốt Cố trấn ngang mình rằng Anh vừa đi công tác về Có nghe được chút tin đồn thì cũng sẽ không nghĩ gì đâu Nhưng dù trấn ngang như thế Tôi vẫn thấy không yên đổi Khi chưa biết phải làm gì Thì đã thấy chị như quay lên Ánh mắt của chị phản phức Một chút thất vọng Rồi đưa cho tôi một ít tài liệu Sau đó nói Dịch nốt cho tôi Dịch xong luôn để tối tôi còn mang lên Hà Nội Nói xong chị cũng xoay người đi Mệt mỏi đi lên phòng Tôi ngồi dịch nhưng mà đầu ốc như trên mây Đến giờ tan làm tôi mới dịch sơ qua Vì lòng nóng như lửa đốt Bất an Nên tôi định xin nghỉ phép chị Như cho tôi về trước Nhưng còn chưa kịp lên Tôi đã nhận được điện thoại của bà Tâm Cháu về chưa? Cháu chưa qua, có việc gì đó cô? Cháu có nhớ cái cặp vợ chồng bên cạnh của Bảo không? Trưa nay con so lại sang đó chơi. Họ nói họ là đồng nghiệp cùng công ty với cháu. Lúc ấy cô thấy anh chồng cứ nhìn con so mãi. con hỏi sao bị sao? Bác sĩ chẩn đoán thế nào? Bao giờ phẫu thuật? Cô cũng trả lời như bình thường, nghĩ người ta quan tâm thôi. Nhưng mà lúc nãy khoảng hơn một tiếng trước... Cái anh chồng ấy lại đến Nhìn sắc mặt anh ta tị lắm Anh ta hỏi cô con so sinh ngày bao nhiêu Tính cô cẩn thận Nên hỏi lại anh ta có việc gì thế Anh ta ấp uống một lúc mới nói Công ty có hỗ trợ chi phí Để chữa bệnh cho con em Trong công ty Nhưng phải cung cấp họ tên và ngày tháng năm sinh Cơ mà cô không biết Ngày sinh của so Mà lúc ấy bác sĩ thăm buồn Nên cô bảo đợi chút Mà quay lại không thấy anh ta đâu Vừa rồi so sang chơi với bạn bên cạnh Buổi sáng thấy cháu chào hỏi Đoán là đồng nghiệp thật Nên là cô mới hỏi mẹ thằng bé ấy Thì cô ấy nói Người mà cô nghĩ là chồng Thực ra không phải là chồng cô ta Mà là sếp của công ty cháu Thế trời ơi Công ty có chế độ đó thật sao Sao cái anh sếp ấy không trực tiếp hỏi cháu Mà lại đến đây hỏi cô nhỉ Nếu thật thì Cháu cho cô thông tin của so Nếu mà tí anh ta cô quay lại Thì cô cung cấp cho họ Để mà lấy tiền chữa bệnh cho so cháu chứ Tài tuổi lập tức ủ đi Bà Tâm còn nói gì đó Nhưng dễ rầu tôi đã không còn nghe rõ Khi vừa ngắt máy Chưa kịp bình tĩnh đã thấy cây phường gọi đến Giọng có chút gấp gáp trời ơi Sếp công ty mày tên là Lưu Hoàng Dương có phải không? Ừ sao thế? dự nãy ta đến đây Hình như xuống gặp hiệu trưởng Sau đó lên lớp tao Trao quà cho học sinh lớp tao Lúc đến lượt trao cho thằng Sam Thấy anh ta lạ lắm Giống như thiên dị nó hơn những đứa khác Cứ xoa đầu nó mãi không thôi Đến lúc hiệu trưởng nói Anh ta làm tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Dương Đang phụ trách điều hành Ở công ty TNT Tao mới biết là sếp mày đó Bảo sao lại thiên dị Con nhà mày như thế Mà tao thấy anh tao quen mặt lắm Không nhớ là từng gặp chưa Nhưng mà quà sơ sài lắm mày à Giống như kiểu chuẩn bị dội dàng cho xong đó Đói chung Mấy người giàu thì làm màu làm mẻ Để đánh bóng công ty thôi hay sao đó Lần này tôi gần như sụp đổ Tiến cây phượng lại cất lên À mày đến đón Sam nha Tối nay trường tao liên hoan Không để nó về được Nát điện thoại Tôi cũng thấy cả người mình lạnh bút từng mạch máu như muốn dở ra. Một dự cảm không lành cũng ập đến. Tôi biết, dường đã biết những gì. Không biết, anh đang làm gì? Tôi bỗng thấy mình như sắp trải qua một trận bão dông rất lớn. Tôi thậm chí còn quên cả việc nộp tài liệu cho chị Như. Khó khăn lắm, tôi mới xuống đường bắt một chiếc taxi sang trường của cái phương. Cả đoạn đường trên xe, tôi liên tục nghĩ xem mình phải làm thế nào tiếp theo. Nhưng có làm gì Thì tôi cũng phải đón xàm về trước Xe taxi đổ ngay đầu ngõ Tôi trả tiền xong Rồi giả đi thẳng dạo Thế nhưng khi mới đi được một đoạn Tôi thấy chu điện thoại lại đổ Khi nhìn thấy số máy của Dương Tôi phút chốc cũng như tê liệt cả đi Cuối cùng khó nhọc lắm Tôi mới nhấn được nuốt nghe Đầu dây bên kia Hình như đã hết kiên nhẫn Thậm chí còn không muốn chờ đợi Tôi nghe được giọng nói của Dương Vừa nghẹn ngào, vừa thi lương Vừa đau đớn, khổ sở Xèn cả sự dội giả Gấp gáp Tuệ Minh Và Tuệ Di, có phải còn tôi không Nghe đến đây Tôi cũng như chết lặng Còn chưa kịp đáp Đột nhiên tôi bỗng cảm thấy một lực rất mạnh Từ phía sau đập thắng dạo gáy Rồi rất nhanh Lại thêm một lực nữa Khiến tôi ngay lập tức ngã xuống đất Ngất liệm đi Bỗng đèn như thủy triều ập đến Bao trùm lấy tôi bóng đèn như vô tận Tôi cố gắng dụng dãy Cố gắng thoát ra thế nào cũng không thoát nổi Trong bóng đèn ấy Tôi bỗng mơ một giấc mơ Một giấc mơ chân thực Như cuốn phim ký ức Tua chậm đã rất lâu Vì ánh nắng trói chàng Của một ngày cuối hè Đó là lần đầu tiên tôi gặp Duy Khi ấy tôi là sinh viên nam nhất Của trường đại học ngoại ngữ Còn Duy là cán bộ đồi cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quận cầu giấy Đến trường tôi để tuyên truyện Duy rất đẹp trai Dán người cao trên 1m8 Đặc biệt anh có một đôi mắt rất đẹp Đôi mắt hai mí Sâu nhưng lại vô cùng rạng rỡ Hai bên má của anh Còn có lúm đồng tiền Càng khiến nụ cười của Duy trở nên cuốn hút hơn Anh đang đứng ở giữa sân trường Tay cầm bít Mặc bộ áo cảnh phục xanh Trên dài là hai ngôi sao lắp lánh Phía biển tên có ghi mấy chữ Lưu Vũ Duy Nhìn anh thậm chí còn nổi bật hơn cả Những câu hot boy trong trường tôi Đám sinh viên nữ trường tôi Cuồn nhiệt đến mức họ hét ơi nổi Thế nhưng vì dài câu chuyện hài nhỏ Anh đã dựng dắt chúng tôi Vào buổi tuyên truyền lúc nào chẳng hay Đến khi chuyển sang phần thực hành Dưới cả ngàn sinh viên Không hiểu sao Anh lại gọi tôi đứng lên Một con sinh viện nằm nhất Lại ở dưới quầy lên Đến cầm cái bệnh chữa cháy con lóng ngóng dụng về Chứ đừng nói là thực hiện Thế nhưng Duy không hề cười che Rất nhẹ nhàng, rất tự tốn chỉ tôi từ cách sốc bình Rút hãm kẹp chị Và chọn dầu hướng gió Khoảng cách của tôi và anh rất gần nhau Gần đến nỗi từng đường nét Trên gương mặt quanh Tôi đều nhìn rất rõ Trái tim thiếu nữ khi ấy bất chợt rung lên Mặt cũng đó hồng cả lên Đến khi thực hiện xong đi xuống Tôi vẫn còn cảm thấy chưa hết bận thần Lần thứ hai tôi gặp anh Cách đấy chỉ hai tháng Trong một lần cùng các sinh viên tình nguyện Đi lên Hà Giang để giúp đỡ người dân Bởi một trận luộc lịch sử Lúc thấy tôi Anh có chút bất ngờ Mà tôi cũng không hiểu gì sao Anh vẫn nhận ra tôi Cả đoạn đường trên xe lên Hà Giang Tôi và anh được sắp xếp Ngồi cạnh nhau Có lẽ khi ấy trái tim đồng điệu đều là những người trẻ đầy nhiệt huyết nên tôi và anh đã nhanh chóng bắt chuyện được với nhau. Những ngày ở trên hà Giang thiếu thốn đủ thứ nhưng mà không có ai kêu thang bất cứ lời nào. Mỗi buổi tối sau khi đi tình nguyện trở về, chúng tôi cùng nhau ăn uống, cùng nhau nói chuyện, cùng kể cho nhau nghe những ước mơ hoài bão đang cháy bỏng. Và rồi mối tình đầu của tôi và anh cũng dần chớm nở. Sau chuyến đi tình nguyện về tôi và Duy đã chính thức yêu nhau. Ở cạnh Duy tôi luôn cảm thấy có một năng lượng tích cực ngập tràn Thậm chí tôi và Duy còn chưa từng cãi giả nhau dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Vì làm trong môi trường đặc biệt nên không giống với những cặp đôi khác ngày nào cũng gặp nhau. Tôi và anh tùy ở cùng một quận nhưng mà số lần gặp nhau trong tuần chỉ là một hai lần bởi vì anh luôn phải trực cháy. Có lẽ bởi vì thấy Nên mỗi lần gặp nhau Anh đều rất chiều chuộng Rất nhường nhìn tôi Chỉ có duy nhất một điều Duy chưa từng kể về gia đình mình với tôi Suốt cả một năm trời Anh chưa từng kể Có chẳng anh chỉ nói qua loa Đại khái rằng Gia đình anh bình thường như bao gia đình khác Để có thời gian thích hợp Anh sẽ đưa tôi về ra mắt Khi ấy tôi cũng nghĩ Gia đình anh rất bình thường Bởi vì tôi thấy Dương rất giản dị, Sandy cũng chỉ là một chiếc xe số. Giản dị là như thế, nhưng Dương lại rất tâm lý, mỗi lần tôi thích gì, anh đều ngay lập tức mua cho tôi. Nhớ nhất là lần tôi bị mất cái dây chuyền kim cương, tuy không khóc, nhưng mà thấy tôi sầu rĩ, anh lập tức dành cả tháng lương mua cho tôi một chiếc dây chuyền dạng Dây chuyền vàng ấy không đắt giá như dây chuyền kim cương kia, nhưng mà cả tháng lương của anh nên khiến tôi ấy nấy khôn người. Sau này dì sợ anh dùng hết tiền mua đồ cho tôi, dù tôi thích gì, tôi cũng không dám nói ra danh nữa. Tình yêu của tôi và Duy giống như bao cặp tình nhân khác, mỗi lần gặp nhau sẽ đi chơi, đi xem phim, đi dạo, thi thoảng thì có dẫn tôi qua đội quanh chơi, nhưng chuyện thân mật của tôi và anh chưa từng đi quá với hạn. Giới hạn của tôi và anh chỉ mới dừng lại ở việc nắm tay và những nụ hôn. Anh không bao giờ đòi hỏi một lần Còn nói với tôi Muốn dành chuyện trọng đại này Cho đêm từng hôn Khi anh nói đến cậu ấy Mặt tôi cũng đỏ ứng hỏi anh Sau này anh sẽ lấy em chứ Đương nhiên rồi Anh sẽ lấy em Đợi em ra trường Đợi em đi làm anh sẽ lấy em Anh bình thẳng đáp Tôi nghe xong Chẳng những mặt mà còn cả người cũng nóng lên Vừa thấy xấu hổ Lại thấy ngọt ngào hạnh phúc Lúc ấy tôi ngày ngồi cho rằng Nhất định sau này chúng tôi sẽ cưới nhau Chỉ cần anh đợi tôi Nhất định tôi sẽ lấy anh Thế nhưng rồi cuối cùng Anh lại thất hứa Anh đã không đợi tôi Tháng 11 của một năm sau Sau khi chúng tôi yêu nhau Một buổi sáng vẫn như thường lệ Tôi đi lên lớp Còn Duy thì ở đơn vị đi làm Tôi biết hôm nay anh trực nên không nhắn tin hay gọi điện làm phiền anh. Đến 4 giờ chiều, tôi cùng cái trang, bạn cùng lớp đi xe máy từ trường về trọ. Khi đi qua ngã từ quần cầu giấy, chúng tôi chợt thấy phía bên kia đường rất đông xe chữa cháy. Từ quán karaoke trường thịnh, một cột lửa bốc lên nghi ngút. Lửa cháy to đến nỗi có dày đặc, che lấp cả tầm nhìn. Thế nhưng phía sau, còn có rất nhiều xe phải đi làm nhiệm vụ nên tôi và cái trần chỉ có thể về phòng trọ chứ không thể nán lại đó. Về đến phòng trọ, lòng tôi nóng như lửa đốt, nên nhắn cho Duy một tin. Ngã từ câu giấy cháy quán karaoke, okay. anh có phải đi chữa cháy không? Nếu phải đi, bao giờ về thì nhắn cho em nhé. Nhắn xong tin ấy, tôi gần như không làm được việc gì, thấp tha thấp thắm cầm máy chờ đợi. Thế nhưng một tiếng, hai tiếng, ba tiếng Rồi đến tận tối tôi vẫn không hề nhận được hồi âm của Duy Trên mạng rất nhiều tin bại Đưa về dụ cháy quán karaoke trường thịnh Những tin tức không cụ thể Chỉ biết đến tận tối mịch Vẫn không thể khống chế được đám cháy Số người mắc kẹt trong quán vẫn chưa rõ Thường dòng thế nào cũng chưa biết Lực lực cảnh sát phòng cháy chữa cháy Vẫn đang ở hiện trường tiếp cận Để đưa người bị nạn thoát ra Tôi sốt ruột đến mức Cái tràng nấu cơm, tôi cũng không thể ăn đổi một miếng. Đêm đêm vẫn không nhận được hồi âm của Duy. Tôi không thể kỳ nhẫn được nữa. Cuối cùng cái tràn đành chở tôi ra phía đối diện quán karaoke trường thịnh. Đã đêm, xe cộ đi lại cùng gián hoa. Chỉ còn số ít người dân ở khu vực này đang trực trợ tin thức. Phía bên kia đường xe chữa cháy, xe cứu thương, xe cảnh sát vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ. Tôi ngồi lặng lẽ ở dưới hẹ Biết chắc Duy đang ở trong đó Chỉ có đi chữa cháy Anh mới không hồi âm cho tôi như thế Không nhớ tôi đã ngồi đó bao lâu sắc trời đen ngòm Tối tăm Không một gì sao sáng Rất lâu sau Phía bên kia đường bóng rộng ràng hơn rất nhiều Xe cứu thường cũng hú âm cả lên Cây tràn thấy thế thì sốt ruột Chạy sang bên kia Thế nhưng khu vực làm nhiệm vụ, không thể dạo. Nó chỉ có thể đứng bên ngoài nghe ngóng. Một lúc sau trở về, nó ruồn ruồn nói với tôi. dự nghe loán thoáng, có hai người lính cứu hỏa được đưa ra. Hình như là hy sinh rồi thì phải. Không nhìn thấy anh Duy ở đâu hết. Đồng quá, không nhìn thấy gì cả. Tôi nghe đến đây, toàn thân cũng lạnh như băng. Củ trở ngàn bình tĩnh. Nhưng mà trong lòng lại tràn đầy cảm giác hoảng loạn. Mới gì không thể kiên nhẫn thêm nữa Tôi quyết định băng sang đường Xem có thấy anh không Có điều mọi thứ khi ấy quá hỗn loạn Khu vực làm nhiệm vụ rất đông Tôi không được vào Nên chỉ đứng ngoài Để nhìn vào trong tìm Duy Tôi tìm kiếm rất lâu Tìm mỏi mắt vẫn không thể tìm thấy Duy đâu Khi sát trời dần sáng Tôi cũng nhận được Một cuộc gọi của một cậu em nghĩa vụ Trong đơn vị của Duy Ngày giây phút ấy Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành Dự ấn nuốt nghe Đã thấy đầu dây bên kia Giọng nói đầy ngẹ ngào Chị Trân ơi Chị đến viện 198 nhé Anh Duy đang ở đó Cây tràn đưa tôi đến viện 198 Trên cả đoạn đường tôi vẫn đinh ninh Duy sẽ không sao Chỉ là vào viện thôi mà Có lẽ anh bị thương thôi Cùng lắm thì anh ở phòng cấp cứu Cùng lắm, anh chỉ bị bỏng Hay là đài loại như thế nào đó thôi Chứ nhất định anh sẽ không sao đâu Nhất định là như thế Khi đến bệnh viện 198 Tôi thấy cậu em Trong đơn vị của Duy Đang đứng chờ, liền vội giả hỏi Anh Duy đâu em? Bởi vì trời vẫn chưa sáng hẳn Tôi không thể nhìn được sắc mặt cậu ấy Chỉ thấy giọng nói đầy xót xa Chị ạ, anh Duy Được di chuyển sang nhà tang lễ rồi Chị đi cùng với em nhé Câu nói đó như sát đánh ngang tay Tôi không tin nổi mà hỏi lại một lần nữa Sao lại sang nhà tang lễ Em nói gì thế Chị, chị đi theo em đi Không, chị không đi Tự nhiên lại vào nhà tang lễ làm gì chứ Chị không đi Anh Duy đã hi sinh rồi chị à Cậu nói cuối cùng khiến toàn thân tôi như tê liệt Cảm giác trời như sụp đổ xuống Cơ thể tôi như thể rời xuống hố băng Cảm giác lạnh lẽo như hàng ngàn Hàng dạng mũi kim đam dạo Tôi gần như không đứng dưỡng nổi Tưởng như bị ai ném xuống Một đáy dựt rất rau Đào đớn ngàn dạng sốt thương ngàn dạng Tôi không thể biết Mình đã sang nhà tang lễ như thế nào Chỉ biết nhà tang lễ rất đông Những người mặc cánh phục, những người mặc thường phục Những đóa hoa hồng trắng, hoa cúc trắng, rái đầy cả lối đi Có rất nhiều tiếng khóc nức nở cất lên Tiếng khóc đau thường nhất, như chậm chậm xé nát trái tim tôi thành trăm mảnh Có tiếng nói cất lên, đầy thê lương, gian gian dọng dọng chúng ta Trần Huy Anh Đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quần cầu giấy Trung ý Lừa Vũ Duy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 Hóa thành bất tử Sống là cho Chết cũng là cho Thưa quý vị Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong Tập 6 của bộ truyện Nếu em không về Được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư Để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này Thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản Đó chính là những like, chia sẻ và những nút đăng ký kênh Để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé